Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net <cười> Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng bộ tinh bảo cũng đưa tay lên ấn chuông. Một lúc lâu sau, một giọng nói chán nản vang lên trong cái loa gắn nợ cổng. Ai thế? dự chưa tới làm phiền người ta? Xin chào, tôi là bộ tinh bảo, học sinh trường trung học Văn Thượng, là bạn khóa trên của Nam Trạch Lễ. Bộ tinh bảo lịch sợ trả lời, người đầu dây bên kia đập mạnh điện thoại, sau đó không thể nói năng gì nữa. Nam chạy lễ trời thầm trong miệng ra đứng gần cửa sổ khi nhìn thấy bộ tinh bảo đang đứng dưới trời nắng thi thoảng lại kiện chân lên ngó đầu vào bên trong cậu lại nhếch miệng lên cười hai tay cậu đứt túi áo quay ngược trở lại một lúc sau đã đứng trước chiếc kính viễn vọng bắc ở ban công quan sát khung cảnh ngoài cọng ngoài bút trong tay Nam chạy lễ nhẹ nhàng vẽ từng đường nét lên giấy dưới ngoài bút của cậu một dáng người yếu điệu thức tha dần dần hiện lên Cậu lại dậm thêm nét bút, khuôn mặt bộ tình bảo hiện rõ ràng trên giấy. Cậu phát thêm vài nét nữa, bộ tình bảo ngẩng đầu lên, dáng vẻ suốt rụt của cô càng trở nên sống động. Nam chạy lễ xe sữa vẽ không biết mệt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Từng giây, từng phút trôi qua, bộ tình bảo vẫn đứng dưới nắng, làm cô đỏ hồng vì nắng. Cô cối thấp đầu, thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn lên mặt trời, cái bóng sau lưng cô đổ dài. Bộ tình bảo ngốc nghếch đứng chờ suốt cả buổi chiều Ấn chuông, gõ cửa, gọi lớn Cô dùng đủ mọi cách Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói chán nản trong loa Bên trong không còn động tĩnh gì nữa Cô không nhịn được bực bội đá mạnh vào cánh cổng sắt Nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt Nam Trạch lễ, thích chí, cười lăn lộn Cuối cùng thì cũng nổi giận rồi Biết sớm là mình không kiên nhẫn thì đừng có xuất hiện ở đây Nam Trạch lễ vừa cười vừa lẩm bậm Lúc này mười mấy thờ giấy rơi xuống đất Trên đó là hình vẽ bộ tinh bảo ở mọi tư thế, ngay cả động tác cô vừa đá chân vào cổng cũng được ghi lại. Canh canh, chi đồng hồ lớn sau lưng thong thả gõ sáu tiếng, cuối cùng cũng dừng lại. Sáu giờ rồi, đúng thật là bộn thái tử không có thời gian chơi với cô nữa. Nam Trạch lễ như chú chuột bạch nghịch ngợm, nhảy chân sáo quay vào phòng. Nam Trạch lễ ngay ngang từ nhà xe đi ra, đẩy xe đạp, phóng về phía cổng. Bộ tinh bảo đang đứng trước cửa, vừa nhìn đã thấy cậu nhìn vào cái bóng càng lúc càng gần mình, trái tim bộ tinh bảo đập cuồng loạn trong ngực. Bỗng chốc thấy vô cùng căng thẳng, cô thầm nói với mình, cố lên, cố lên. Đúng vào lúc bộ tinh bảo đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đi về phía nam sạch lễ, bỗng dưng, nam sạch lễ dừng lại. Cửa sắt được mở ra, nam sạch lễ ung dung ngồi lên xe đạp. Đi qua trong con mắt hậm hực của bộ tinh bảo rồi biến mất. Bộ tinh bảo định thần lại. Đưa tay lên quẹt những giầm mồ hôi trên chán dậm mạnh chân Mang với theo Nam Trạch lễ Cậu là đồ đáng chết Tôi Cô làm sao Tới bắt tôi đi Bắt tôi đi Nam Trạch lễ ở cách đó không xa Quay đầu đáp lại Đáng chết Tôi bắt được cậu thì cậu biết tay Bộ tình bảo nghiền răng Nghiền lợi nói Mới đuổi được theo mấy bước Cô đã bị như một quả cà bị sương đêm vùi dập Mệt mỏi dựa vào cái cột đá Tới lúc này Bộ tình bảo mới cảm thấy tình trạng của mình thật tệ. Khuôn mặt cô nhém nhúc, như một con mèo mướp. Chiếc áo phong mới thay ra lúc chua, sợ đã ướt đẫm. Đôi giày thể thao màu trắng lúc đứng lúc kiễng, giờ cũng không còn nhìn ra màu sắc nữa, nhìn cô như một nàng công chúa bị mắc nạn. Nam trạch lễ dừng lại, quay đầu nhìn dáng vẻ thê thảm của bộ tình bảo. Cô đã hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo và tự tin như lần đầu gặp mặt. Bỗng dưng, cậu thấy hơi hối hận. Cậu tự hỏi có phải mình quá đáng không Nhưng cảm giác đó trôi qua trong chớp mắt, nhanh đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhớ rằng mình từng có cảm giác đó. Im lặng một lát, bộ tinh bảo bỗng dưng đứng thẳng lên, dài dài hai mắt, nắm chặt, nắm tay, hét lớn. Không sao, chẳng phải chỉ là một khó khăn nho nhỏ thôi sao? Không sao, mình là ai chứ? Mình là bộ tinh bảo. Bộ tinh bảo là ai? Đương nhiên là cô gái lợi hại nhất trường trung học văn thượng rồi. Cái chết của bố và gánh nặng nợ nần của gia đình không làm cô gục ngã. Huống hồ chỉ là một nam chạch lễ nho nhỏ. Nghĩ tới đây, bộ tinh bảo lại phấn chấn hẳn lên, mỉm cười. Cố lên, cố lên, nỗ lực và nỗ lực. Nam chạch lễ, chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ việc cảm hóa cậu đâu. Nam chạch lễ đứng cách đó không xa, không nhịn được bật cười. Nhìn cái dáng vẻ cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn ngửa mặt lên trời nói cái gì đó. Cậu nghĩ... Sao lúc trước mình không phát hiện ra là bộ tinh bảo lại buồn cười như thế nhỉ? Bộ tinh bảo lại tới. Buổi sáng chuẩn bị đi học. Nam Trạch lễ lại nhìn thấy bộ tinh bảo đang đứng chờ trước cổng. Cậu nhớ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net